rất vui chào đón quý tín giả đã quay trở lại với kinh Nguyễn huy vlog um, ngày hôm nay tác giả đại thất tử sẽ quay trở lại với chúng ta với một tập truyện ma kinh dị là một tác phẩm mới mới nhất của tác giả đại thực tử mang tự đề là nàng châu báo oán đây là tập truyện kế tiếp kể từ sau sớm trùng tang là một tác phẩm được rất nhiều quý tín giả yêu thích và đó cũng là một trong những video truyện mà cao lượng view cũng như là lượng bình luận nhất ở kinh chúng ta từ trước thế nay Một lần nữa Nguyễn Huy thay mặt những tác giả của mình Gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý tính giả um, Đã luôn ủng hộ và đồng hành với Nguyễn Huy Trong suốt thời gian vừa qua Tập truyện nàng dâu báo oán này dự kiến Sẽ được chia làm hai video truyện Sẽ được phát sóng vào tối hôm nay Và tối ngày mai Cái khung giờ mà tra truyện thường xuyên của kênh chúng ta Đó là vào khoảng 20 giờ mỗi tối Mong là bà con hãy chú ý Để ủng hộ cũng như là liên hệ với tác giả đại thất tử Thì quý bà con có thể Theo đường link, Facebook của cô ấy đã được quy gián ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy, phát triển và xây dựng kinh vẫn mạnh lâu dài hơn. Mong rằng quý bà con khi nghe chuyện hãy like, bình luận những ý kiến của mình về câu chuyện ở ngay bên dưới video. Đồng thời nhấn vào đăng ký kênh để giúp cho Nguyễn Huy xây dựng kinh tốt hơn. Cảm ơn quý bà con rất nhiều. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay nàng dâu báo oán. Cà mau, những điểm báo trước. Gom đi, tụi bay xiết hết đồ cho tao, cái tivi màu, cái tủ quần áo, bàn ghế gì cũng lấy hết, ngay cả cái giá giổng này nữa, về xài không được thì bán cho chay. Ngoài sân á, còn con gà mái đẻ, ôm về luôn cho tao. Tiếng la in ỏi của bà Tiên tra hiệu cho người xiết đồ đạc trong nhà của thương. Bà ta là một người chuyên cho dai ăn lợi cắt cổ cho dây một mà ăn lời đến 10 lai. Like. Thương đã dai của bà mấy chỉ dặn từ lúc mẹ bị bệnh cho đến nay lại mẹ để lại con trọng chất có mận thuê bao nhiêu cũng không đủ trả. Bây giờ bà ta đến đây xiết nhà cửa của mẹ con thương. À, dì Dì Tiên ơi, Dì Tiên con xin dì cho con thiếu lại tháng sau, cho con kiếm tiền con trả cho dì. Dì làm ơn đừng có lấy đồ mà, dì dì để cái giá giọng lại cho má con nằm nghỉ đi dì. Lưng má con đau lắm. Dì Tiên ơi con xin dì mà. Mày làm cái gì có tiền mà hứa với hẹn. Đẹp vậy á, người ta đi làm gái á, thiếu gì tiền. Cứ rúc rú trong nhà rồi nợ đàn chồng chất. Tao là tao có đức lắm, mới cho mày kỳ hẹn lần cuối nè. Nếu mà đúng một tháng nữa, mày không mua vàng khóc với lại một cây về đây trả cho tao, thì tao vỡ cái nhà một này bỏ, thì giết cái nợ đó. Mày liếu hồn đó con bẩn tiếng. Đi từ bay. Bà Liên ngồi đó, nước mắt nước mũi chảy thành dòng. Thương ơn mẹ mình và cam chịu cho số phận. Ngoài kia mưa bắt đầu tuôn xuống Nhưng nỗi lòng của mẹ con thương Đã cảm động tới trời xanh Thứ bắt đầu nghĩ về lời mai mối Của chú Thím mười Chuyện làm dâu cho một gia đình giàu Ở nơi xứ lạ Chẳng nghĩ ngợi nữa có liền chạy qua báo cho Thím mười biết tin Và hẹn nhà trai đồng ý ngày mốt Cho người ta xuống đây coi mắt Vì đây là cách duy nhất để cứu mẹ con cô Thoát khỏi cuộc sống khốn khổ này Đêm nay Tiếng mưa rơi trả trích từ chiều cho tới bây giờ vẫn công tạnh. Bên ngoài sấm chớp lóa sáng lên, làm lộ rõ ngôi nhà lá đã từ lâu, cột cây đều siêu dẻo. Mưa càng lúc càng rơi nặng hạt, làm cho nhà dột càng nhiều. Gió thổi lớn, kéo theo bao nhiêu là nước tạc vô trong nhà, ước cả cái giường duy nhất còn sót lại. tức giật mình ngồi dậy, chạy ra nhà sau lấy mấy cái thau lên, hứng mấy cái chỗ dột, dột, rồi lấy thêm mấy cái vẻ lao chậm những chỗ mưa tạc. Đang lui cui Từ dưới mạng đêm đen chập chờn Của ánh đèn ngủ leo lét Tôi nhìn thấy có một người đang lắp ló Ở ngoài cửa sau Lạ quá Giờ này đã hơn nửa khuya Ai lại rình mò nhà mình Giữa trời đêm mưa gió như thế này Chẳng lẽ nào là trộm Mà nhà của thương nghèo Đồ đạc hồi chiều đã bị siết hết rồi Thì trộm vào lấy cái gì chứ Hay... hay là ma Tương tự nghĩ rồi lại tự quảng sợ Mới đứng dậy bỏ chậu trong Nhưng vừa quay lưng đi Thì một giọng nói từ phía sau cất lên Chị hai Chị hai ơi Tiếng gọi âm u xa xăm hòa và vào tiếng sắm mưa Khiến cho Thương cảm thấy có một luồng khí lạnh Chạy dọc theo sóng lưng của mình Và Thương chắc chắn rằng Đó không phải là lạnh vì mưa Thương bình tĩnh tự trấn an Và quay qua hỏi À ai Ai mới kêu tôi vậy Cái bóng đó bỗng dừng lướt chào Đứng trước mặt thường Và lên tiếng nói Chị hai Là em đây à, Thanh Là em hả Thanh Sao lâu quá em mới về thăm chị hả em Chị chị với má nhớ em lắm Thanh à Em về quài Mà tại chị với má Không thấy em thôi Trời Thương chạy đến ôm lấy em mình Nhưng giọng tay của cô chỉ ôm trọn được một khoảng không vô hình mà thôi Ủa sao sao chị không ôm được em vậy nè Thanh Chị hai Giờ em chỉ là hồn ma bóng quế Chị không chạm vào được em đâu Em hiện về là muốn nói cho chị biết Chị đừng nên đồng ý chỗ đó Về nhà đó chị sẽ khổ lắm đó chị à, à Nhưng mà nếu không chịu chỗ đó Thì lấy tiền đâu mua thuốc thang cho má để em Nhà mình nghèo quá Lấy thiền đâu trả nợ cho người ta Người ta siết cái nền đó, Là mình phải ra đường ở đó Thanh à Không, không được đâu chị tại chị với má sống ngoài đường Chứ đừng bao giờ ưng chỗ đó Chị hai phải nghe lời em Nói đến đó Thì tiếng gã cái từ hàng xóm gian lên Báo hiệu cho mọi người rằng Trời sắp sáng Làm cho Thanh giật mình thản thốt Trời sáng rồi em đi nghe chị nhớ lời em dặn nghe chị hay nhớ nghe chị nói rồi cái bóng của thành cũng dần dần tan biến mất bà liên từ trên giường bước xuống miệng liên tục ho lên không ngớt trội lên tiếng nói giờ <cười> này chưa sáng còn nói chuyện với ai vậy thương dạ à, đâu có ai đâu má mà? mà trời mưa lạnh quá Má không vô trong mồm ngủ một chút nữa đi Trời chưa có sáng đâu Má thức sớm nhiễm lạnh rồi ho đó thấy chưa À à Má không sao đâu Ừ giờ suy nghĩ kỹ chưa Mà chịu ưng cái chỗ đó vậy con Dạ con nghĩ kỹ rồi má Chứ má con mình nghèo Gạo con không đủ ăn Nếu con không ưng á, Thì tiền đâu lo thuốc thang cho má Trả cho gì tiên nữa À, chính vì nhà mình nghèo Cho nên má mới không muốn con đi xa Người ta là chủ tịch xã Nhà cửa bề thế Mẹ chồng rồi em chồng Coi ra không có dễ dàng gì đâu con Con về đó má lo lắm Má ơi, má đừng có lo gì hết Chỗ tiếng mười làm mai á, chắc không sao đâu má Con sẽ cố gắng làm dâu hiếu thảo Làm vợ ngoan hiền Thì họ không có làm khó dễ Hay ăn hiếp con gái của má đâu. À, con à. Con Thanh nó mất rồi. Bây giờ còn mình con. Mà khổ quá nữa. Chắc má không có sống nổi đâu thương à. Má, má nín đi. Má nhõng nhẽo nữa nè. Má cười lên đi cho con vui đi má. Làm sao mà má cười nổi hả con. Thôi, má phải cười lên. Thì con mới yên tâm đi lấy chồng được chứ má. Ừ, má cười nè. Thằng cha mày, má mong con sẽ được hạnh phúc thương à? Dạ, nhất định con gái của má sẽ hạnh phúc mà. Rồi bà ôm con vào lòng, rút ve mái tóc dài bóng mượt của nó. tương là một người con gái hiền lành, giỏi giang, lại xinh đẹp nhất trong xóm. Đặc biệt nổi bật với làn da trắng và mái tóc dài. Cũng bởi cái cuộc sống cơm áo gạo tiền đầy gian nan trong cái thời hiện đại vật giá leo thang như ngày nay. Cha Thương đã qua đời từ rất lâu Để lại ba mẹ con bơ dơ coi cút Nhà thì nghèo Sớm hôm ra dạo chỉ mấy con heo Nhưng mùa này heo đang bị dịch cúm tay xanh Cho nên nó lăn ra chết hết mấy con Số còn lại thì bị kiểm dịch đến Mang đi tiêu quỷ hết rồi Người ta thường có câu Nhà sọc, bìm leo cho phải Đằng này đã nghèo Lại còn mắt cái eo Úc Thanh em gái của Thương bị bệnh nặng Đã mất cách đây mấy năm rồi Mẹ thương vì nhớ thương đứa con út Cho nên sức khỏe cũng ngày yếu đi Bà bị phổi dậy đêm thường hay ho nhiều lắm Lại thấy bị cai cột sống Hay nhức lưng mỗi cối Tê bàn chân Phải ngồi một chỗ ít có đi lại nhiều Bác sĩ nói rằng phải mổ thì mới hết được nhưng số tiền nằm diện Và chi phí cho ca phẫu thuật Lên đến 50 triệu đồng Mà hoàn cảnh như vậy thì biết lấy đâu ra Hàng sớm thì cũng giúp đỡ cho trai mượn nhiều rồi. Hơn nữa nếu mà có tiền thì bà Tiên cũng đã đến lấy rồi. Đâu có tới lượt trị bệnh cho má chứ. Chú Tiếm Mười là vợ chồng hàng sớm tối lửa tắt đèn hoạn nạn có nhau. Có được trái bắp củ khoai đều mang qua chia sớt. Chú tí Mười thương cho hoàn cảnh cho nên mới làm mai thương cho một chỗ đàng hoàng để nương nhờ tấm thân mà lại có tiền giúp cho má trị bệnh nữa. Đó là Tuấn Con trai của ông Tâm chủ tịch xã Một người bà con của chú Tiếm Mười Nhà ở một xã thuộc tỉnh Cần Thơ Vợ chồng ông Tâm có ba người con Con trưởng chính là Tuấn Chồng sắp cưới của Thương Người con thứ hai tên là Tú đã có vợ Nhưng do cuộc sống hai vợ chồng không hợp Cho nên đã ly hôn mấy năm rồi Hiện tại Tú đang làm việc tự do trên thành phố Và để đứa con gái mới lên tám là bé nhiếm Cho ông bà Tâm chăm sóc và một cô con gái út của ông bà tên là Trinh. Ông Tâm là một vị chủ tịch rất có đạo đức, cho nên được người dân kính nể, quý trọng rất nhiều. Tuấn thì hiện tại đang làm việc cùng ở xã với cha mình. út Trinh tuy còn nhỏ tuổi, chỉ mới 20 nhưng tính tình đanh đá, nói năng hỗn xược. nhà có điều kiện mà chẳng chịu học hành, ngoài những giờ đi gơm hội và thu tiền khớp giúp cho bà Tâm, phần thời gian còn lại là tụ tập đi chơi cùng chúng bạn, suốt ngày chụp hình, khoe khoang. Bùa sắm ăn uống các thứ Sáng sớm hôm kia Khi nắng lên vừa ráo mặt đường Thì từ bên ngoài gia đình của ông Tâm đã đến Mới bước vào sân nhìn ngó xung quanh Mặt mày nhăn nhó Tay cầm đôi guốc cao cả tất Cô Út Trinh lên tiếng bực dọc Trời con thì không hiểu nổi á Ba đi cưới vợ cho anh hai Mở cái xứ khỉ ho cò cái này Cái đường gì mà nhỏ xíu à Xe vô không có được Chưa kể mưa gió ướt nhẹp Phải đi bộ chân đất á, bùng thấy gớm mà muốn chết vậy Trời ơi, nè nè nè Hôm nay anh hai được vợ Em không vui sao mà cứ la lối ôm sầm vậy trên Đi có chút xíu mà than thở quá trời vậy cô nương Anh cưới với tôi đâu có cưới đâu mà vui Cưới về đông người thê mệt chứ vui gì Anh ba ly hôn á Bây giờ tới anh cưới vợ nữa huh, Không biết được bao lâu nè Em Cũng tại em chứ má khó khăn quá Cho nên thứ ba mới không ở được mới ly hôn đó Anh cưới vợ về á Mà còn kiếm chuyện nữa là coi chừng anh đó Bà Tâm tay cũng đang cầm đôi dép Tay kia thì cầm cái giặt áo dài Quay qua nói với hai đứa con Thôi Hai đứa bay đi lẹ đi Ở đó mà cãi hoài Một lát cha mày ông chửi thì nói sao nghe Tụi mày tưởng tao sướng lắm hả Mỗi chân muốn chết Biết vậy hồi sớm mà mặc đậm cho rồi Mặc cái áo dài xuống đây Mũi với đĩa nó dòm chứ ai đâu Cái xứ gì mà rắn như chụp bà đanh vậy không biết nữa Nói rồi Bước vào trong nhà thông gia Hai bên gia đình mới bắt đầu ngồi bàn chuyện cưới hỏi Trên ngày đâu đó đã xong đàng đàn quảng Ông Tâm mới lên tiếng thưa chuyện Dạ thưa chị Xui Với anh chị Mười đây à, Cũng nhờ anh chị Mười giới thiệu Cho nên chúng tôi mới biết đến nhà cháu thường đây Nhìn cháu hiền lành Có gương mặt phúc hậu gì đâu à, à Tiệc mang ơn anh Mười nhiều lắm Ờ Dạ có gì đâu anh Anh Tâm với tôi đây là cái chỗ quen biết Thấy cháu thương con chị Liên Ở hiền lành Lại tốt tính nữa Cho nên mới giới thiệu cho anh đó chứ à, Dạ Ngày cưới cũng đã bàn định xong rồi Vậy xin lễ nhà gái cần cái gì à, Mong là cho biết Để nhà trai chúng tôi chuẩn bị nha Ông Tâm mặc bộ phép màu đen Chân đi dài mắt mang cặp mắt kính Nói năng rất thấu tình đạt lý Nhìn đúng thật là có tâm đức như người ta vẫn thường nói Nghe thông gia hỏi Bà Liên trong cái áo bà ba đã bạc màu Nét mặt cam khổ Bà lên tiếng Dạ con thương á Nó đã lớn thì phải gả chồng Tôi không có đòi hỏi sính lễ gì hết Bên nhà trai giúp cái gì Thì chúng tôi nhận cái đó Cháu thương nó còn khờ Vậy đó có gì không phải á Mong là anh chị dạy biểu thêm cho nó là tôi đã yên tâm rồi, chứ không có mong gì hơn. Uất Trinh nghe bà liên nói, thì liền điếc xéo, trề cái môi trả lời. Sư, nghèo muốn chết đó. cần tiền thì nói ra đi, ở đó bày đặt làm bộ làm tịch. <cười> bà Tâm đưa cái tay, nhéo nhéo con mình, chờ làm bộ nói. Ý trời ơi cái con nhỏ này, dạ, con trinh nhà tôi nó còn nhỏ, chị xui đừng có trách nha, đợi giờ làm dâu á. Không có ai làm khó dễ nữa đâu chị ơi Cái chuyện mẹ chồng nàng dâu xưa rồi thì cơ nhìn cháu nghèo khổ Ăn bẩn cái bộ đồ quê bùa Tôi thương hết sức vậy đó chị Vậy đó tôi mai đồ đẹp cho nó mặc Chị đừng có lo ha à, Dạ Bà nhà tôi với con gái Không có khéo ăn nói Mong chị xui đừng có để bụng Ý bà nhà tôi bà muốn nói Là dâu con cũng như con gái thôi Về trở á Chúng tôi sẽ lo cho nó đầy đủ mọi thứ Cái nào mà nó chưa hiểu Thì tôi sẽ chỉ dạy cho nó thêm Mong là chị yên tâm nghe chị xui Dạ Tôi cảm ơn anh chị nhiều lắm nha Bà Liên tuy có hơi buồn Vì lời nói của bà Thông Gia Và cô Út Trinh Nhưng thấy ông Thông Gia ăn nói khéo léo lại chân thành Cho nên bà cũng ngậm ngùi Nuốt lệ cho qua Buổi cơ mắt đã xong Thế là chỉ hơn một tháng sau Nhà cửa của Thương đã được sửa chữa lại Và cái đám cưới lớn nhất Cần Thơ Của con ông chủ tịch Tâm Được tiến hành thật hoành tráng Hàng loạt những xe hơi từ Cần Thơ Xuống rước châu đông nghẹt Ông Tâm vốn là người sống theo tình cảm Lúc nào ông cũng đặt nhân lệ nghĩa trí tính Lên hàng đầu Nên dù vợ con mình Hay bà con lối sớm có nói rằng Hai bên xu gia không hề môn đăng hậu đối Thì đối với ông Ông vẫn mặc kệ Chẳng quan tâm nhiều Miễn sao con cái của mình có được đôi bạn dung tròn hạnh phúc thì ông đã mừng lắm rồi. Đọc tài nhận tiền và quà sinh lễ xong Trước khi rước về Cần Thơ đại nhà hàng Thì cô dâu chú rể phải đến Trên bàn thờ gia tiên Làm lễ ra mắt với ông bà quá cố Khi chuẩn bị làm lễ Thì chú Mười Người mai mối đại diện cho họ nhà gái Tuyên bố xin phép hai họ Cho đôi trẻ được làm lễ lên đèn Thì lúc bấy giờ Ở ngoài trạp mọi người đang ồn ào chuyện gì đó Coi ra quảng hốt lắm Ý trời ơi giữ lại giữ, giữ nó lại đi mọi người ơi Bà con hai họ cùng nhau níu kéo lấy một người con gái, đang mặc đồ tăng, đầu đội khăn tang trắng, người ngợm dơ bẩn, đi chân đất. Nhưng biết bao nhiêu người ra sức ngăn lại mà không thể giữ được, cô gái đó dường như có một sức mạnh thần kỵ. Trời ơi, thanh thần ơi, người ta đám cưới khi không ở đâu vô đây vậy? Cái kiểu này kỵ chết rồi đó. Một người khách bên họ nhà gái mới lên tiếng nói. Con mâm khùng đó trời ơi Má nó chết đó, làm đám tang ở cuối sớm đó bà con Ê trời ơi Ráng giữ đôi lại giùm đi Thiệt là cùng điên mà người nhà để cho đeo tang Chạy tùm lum như vậy Thương cho mâm khủng Tâm trí đã không được tỉnh táo như người ta Bây giờ mẹ lại mất Nhưng nếu như là người bình thường Mà mang khăn tang chạy vô nhà người ta Thì đã bị đánh không còn mạng về rồi Nói chi là đám cưới Mọi người có làm cách gì Thì cũng không tài nào cản được Bùm chạy ngay vào trong Lộn cái khăn trên đầu Quôi qua quôi lại ca hát nhảy múa Và cái khăn trúng ngay đầu của thương Làm cho cái trăm cài tóc trên đầu của cô Rơi xuống <cười> Cô dâu đi xe qua sang trọng Phía sau là nước mắt quan tình Càng tàn trắng tinh mạo địa ngục Bắt đầu tàn tóc kể từ đây <cười> Miệng đọc chớ dẫn mấy câu thơ sau rồi mâm khùng trùm luôn cái khăn lên đầu của thương Khiến cho thương quảng hốt Tay gỡ cái khăn thảy bỏ li liệ Và ôm chậm lấy tuấn chú rể Bà Tâm mặt đỏ bừng bừng Tức giận đứng dậy chỉ trỏ nói Trời đất quỷ thần ơi Cái chuyện gì đây Đúng là xui xẻo mà Không biết cưới về có mang quả không nữa Đẹp mặt chưa Đó vừa lòng ông chú ông Tâm Ông chú Mười Như để trấn an tinh thần của bà Tâm Ông lên tiếng nói Ờ, à, thôi không sao đâu chị Nó bị khùng đó mà Để uh, tôi kêu mấy đứa thanh niên á, trốn nó lại đem về đắng cho mình lên đèn làm lễ thôi Trễ giờ rước dâu rồi đó chị thế là chú Mười hướng dẫn cho cô dâu chú rể Phải chậm rãi đốt đèn cho cẩn thận Chờ cho tiêm đèn cháy tốt Hai ngọn bằng nhau rồi mới đưa lên Hàm xong mỏ phượng quay mặt vào nhau Thì mới tốt được Nhưng cái sự việc của mâm khùng Trầm căng tan lên đầu mình Đã khiến cho thương quản hốt Lo sợ Đầu của Thương Chợt đau như búa bổ Và không hiểu sao Trong tâm thức lúc ấy tôi nhìn thấy được một cảnh tượng Một người con gái Ra rất nhiều máu Đang lề lết giữa trời đêm Mưa giông gió lớn Nhưng mà không thể nào thấy rõ được Cương mặt người đó là ai Thương bắt đầu mất bình tĩnh Tay chân rung lên cầm cập Không thể nào cầm nổi cái đèn lên Làm cho cái đèn cậy vừa đưa lên bàn thợ đã bị trật tay rớt xuống liên tục đánh rơi ngọn đèn cầy mấy lần như vậy làm cho thiếu 10 và bà liên nhịn chú mười chứ dễ lo lắng sợ sệt như hiểu rõ cảm giác của thông gia lúc này chú mười trấn tĩnh đứng lên nói à, à, dạ thưa bà con hai họ cùng chứ quan khách do cháu nó lần đầu tiên xuất giá cho nên cái việc lên đèn còn vụng vậy chưa có rành lắm à, thôi bên nhà gái chúng tôi á, cho miễn phần này để khỏi phải lên đèn và làm lễ luôn. Chúng tôi cho phép nhà trai được trước dâu. Đường xa xa xôi, sợ rồi là trễ giờ lành đó. dạ không biết ý kiến của nhà trai, quý bà con thấy như thế nào ạ? Bà con hai họ nãy giờ đều lo lắng cho cô dâu. Vì đám cưới mà có người đội tang chạy vào, đã là điềm gỡ rồi. Nói chi lên đèn lại còn bị ngã. Cho nên cả hai họ đồng ý cho miễn việc lên đèn. Rồi đoạn xe qua đưa thương về nhà chồng Để lại bà Liên đứng nhìn theo con Mà nước mắt rơi lã chả Cuộc sống quá khó khăn Vì chữ tiền Mà để con hy sinh bản thân để cứu mẹ Mà cảm thấy việc này Giống như bà đang bán con mình vậy Và bà càng lo sợ hơn Khi nghĩ đến con mâm khủng Cùng cái sự việc lên đèn lúc nãy Không biết những dấu hiệu trên Có phải là điềm báo xấu cho một chuyện gì đó hay không Cũng may là nhờ có chú Mười nhanh trí Chứ nếu không cứ tiếp tục lên đèn Thì không biết lại còn xảy ra những điều lạ lùng gì nữa đây Cho bà đang cố tự an ủi mình đừng lo lắng nữa Bà chấp tay lên cầu nguyện cho con được hạnh phúc Ở hiện gặp lạnh mà Chắc chắn là như vậy Nhưng bà đâu có biết được rằng Cái điều bà đang ước nguyện đó Mãi mãi không bao giờ thành hiện thực Ở Cần Thơ, một ngôi nhà lớn nhất được mọc lên ở giữa cái xóm nghèo này. Bên trong là khoảng sân rộng để cho Tuấn và ông Tâm lái xe hơi ra dạo hàng ngày đi làm. Quảng sân đó trồng rất nhiều qua và hàng loạt cây kiển quý giá. Bên trong nhà, nội thất đắt tiện rất đẹp mắt. Cuối cùng là một cái giường nhãn lớn ở phía sau nhà. Cuộc sống làm dâu nên xứ người mới đây đã được 5 tháng. Mặc dù là mai mối mới nên duyên. Nhưng xem ra Tuấn và Thương yêu thương nhau nhiều lắm. Tuấn rất thương vợ. hàng ngày trước khi đi làm đều căng dặn vợ ở nhà kỹ lưỡng. Đừng nên làm những việc quá nặng nhọc, kéo ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Vì Thương đã có thai được ba tháng rồi. Nhưng mà, canh lúc ông Tâm và Tuấn vừa mới bước ra khỏi nhà, thì bà Tâm và Úc Trinh liền sai biểu thương đủ thứ chuyện. Nhà thì vừa lớn vừa rộng. Một mình thương phải lao chùi đến hơn cả buổi mới xong. Lào đến đâu, thì mái chồng ngồi nhìn theo đến đó Xem chỗ nào chưa sạch hoặc in dấu chân, thì phải lau lại Giữa ngưng tay, thì đến giặt chủ quần áo Nhà giàu có đầy đủ tiện nghi, có mái giặt, nhưng không cho xài Út Trinh toàn là mặc đồ hiệu, cho nên bắt phải giặt tay mới kỹ được Giặt xong ủi thẳng, móc lên đâu đó trong ngày ngắn Có lần thương sơ ý làm rơi một cái hạt kim sa trên áo của Trinh bị trinh tác cho mấy bạc tai như trời gián. Bà tâm thấy con mình hỗn với chị châu, đã không la mà còn bình nhật Sự việc tuy bé mà hai mẹ con bà lại xé ra to, tìm đủ mọi sơ hở để bắt bẻ trách móc thương. Chiều hôm đó, bé nhiếm đi học chị, mồ hôi nhảy nhại tắm liền thì sợ con bé bị bệnh, cho nên thường lấy khăn lau cho khô mồ hôi, một cách cẩn thận, rồi mới dẫn cháu đi vào trong tắm rửa. Mặc đồ đâu đó xong xuôi chỉnh tề, thưa lấy tay nựng lên má bé Nhiễm, rồi đưa cho nó mấy viên kẹo. Cô cười nói: <cười> "Bé Nhiễm xinh gái, đáng yêu quá à. Ước chị Mai Mốt á, em bé của bác ra đời cũng xinh như Nhiễm vậy đó. À, hồi sáng bác Hai đi chợ mua đồ ăn, bác có mua cho Nhiễm ít kẹo nè, Nhiễm ăn đi." Bé Nhiễm cầm mấy viên kẹo, ném ngược trở lại vào người thương và hét lớn: "Không, con ăn!" Con không ăn đâu, con ghét bác hai lắm Thường hơi buồn cúi xuống lẩm mấy viên kẹo lên trời nắm lấy tay bé nhiễm mà hỏi À Sao con lại ghét bác hai Bộ bác xấu tính lắm hả nhiễm Bác hai không có xấu Nhưng mà bà nội với cô Út Trinh Nói bác hai là con nhà nghèo Mình mãi tay chân dơ bẩn Con ăn đồ của bác cho Sẽ bị vi Khuẩn lây bệnh Cho nên bác 21 đừng có đụng vô người con nữa Con ghét bác lắm Nói rồi Con bé Nhiếm bỏ chạy một mạch ra phòng khách Ngồi ôm điện thoại chơi game Để lại cho thương với hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má Con nít như độ tuổi của Nhiếm Chúng nó rất hồn nhiên vô tư Ngày thờ trong sáng như một trang giấy trắng vậy Nó có biết gì đâu Vậy mà người lớn lại dị thù khét một số chuyện giặt dãnh cá nhân Đi gieo vào tư duy của chúng Một tính cách quá mạnh mẽ biệt lập Tập cho chúng cái thật coi thường người khác khi chưa bước qua chương trình tiểu học. Rồi đây, những mầm non ấy chắc chắn ít nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt đến xã hội nói chung và cuộc đời của chính bản thân chúng nó nói riêng. Có một nỗi buồn thật lớn đang hiện diện trong tim của thương lúc này, nhưng sợ bị má chồng phát hiện ra mình khóc lại la chạy, cho nên thương gắng kiềm hãm nỗi đau vào trong và nhanh tay đi nấu bữa cơm chiều. Dọn cơm chiều ra bàn cho mẹ và em chồng ăn. Cơm canh còn nóng hổi Khối bay nghi ngút Bà Tâm vừa ăn vừa tỏ ra không hài lòng Bà lớn tiếng gọi Nè con Thương đâu Vợ thằng Tuấn đâu rồi Thương đang lui cui chạm mấy tấm thức, Vừa bầm thịt dưới bếp Nghe má chồng gọi Liền lau tay chạy lên à, Dạ à, Dạ thưa má gọi con Con làm cái gì Mà má kêu khô cả cổ mới lên vậy con Dạ, con đang lỡ tay rửa cái thớt đó má, Con coi đi Thịt bò mà xào chín vậy Nó dai nhách làm sao ăn con Dạ, dạ con xin lỗi Tại, tại con không biết má trách bà làm cái gì Nhà bà nghèo làm gì có tiền mua thịt bò ăn Mà biết nấu mấy cái món này chứ ai Nghèo không có tiền mua thịt đã đành Không lẽ dưới Cà Mau á Không có đến một con cá lóc ăn hay sao Con coi đi Cái món cá lóc khắp vừa cải này á Hết chua quá Má ăn không có vừa miệng con đem hết xuống đổ cho con phèn nó ăn đi nghe không Thường dân lời má chồng Đợt đập bưng cái dĩa bò và cá lóc lên Như lời má chỉ dẫn Do thường mang thai Chỉ thèm chua Ngoài ra rất hồi cơm tanh cá Cho nên dựa bưng lên đã ủa ra mấy tiếng Làm cho má chồng trố mắt nhìn cô Nè con à Đàn bà cấn thai ốm ngén á Lại chuyện bình thường thôi Làm như trên đời này có mình con có bầu vậy Đem đi đi Nhớ là cho con Phèn nó ăn nghe chưa Con Phèn lúc á Nó ốm mà thấy thương gì đâu à. Úc Trinh đang ngồi tựa lưng vào ghế Mỉm cười khoái chí Mới lên tiếng cằn ngăn Ý khoan đã Đồ ăn mua tốn tiền quá à Má biểu bả cho con Phèn ăn phí lắm Nè bà Thương Bà ngồi xuống đây đi Ăn hết cái chỗ thịt cá đó cho tôi Nhanh lên Thương nhìn vào cái dễ thịt bò phát ra cái mùi tanh khó ngửi Nuốt nước miếng rồi lại ủa Thật ra trong cuộc đời Thương chưa từng được nhìn thấy những món ngon như vậy Mang cho con phẹn ăn thì đúng là rất phí Thường thấy tiếc cũng muốn ăn Nhưng lại nuốt không trôi Ờ Úc ơi Nào giờ chị... Chị không có biết ăn thịt bò ở Không biết thì tập ăn đi cho biết chứ Nhưng... nhưng mà... Nhưng cái gì? bảo không ăn phải không? Không ăn tôi đổ cho bà ăn à Nói rồi Út Trinh giật cái dĩa trên tay của Thương Nắm mái tóc của Thương giật ngược ra đằng sau Rồi đổ hết thức ăn vào trong miệng Làm cho thức ăn rớt ra khắp mặt và tóc tay Do đồ ăn mới dọn lên còn nóng Mặt của Thương bị phỏng vừa đau vừa rác Thường hò đến ói cả nước dại chảy dài ra đất Người con gái đáng thương ấy Phải khóc lóc chàng sinh Út ơi Út làm da mặt chỉ xác quá Chị đau quá à, để chị ăn, để chị ăn mà Ừ, ăn đi Ăn cho hết nghe chưa Nhìn bà là tôi chướng cái mắt rồi Tại sao cái gì bà cũng đẹp hơn tôi vậy Tại sao bà là dâu á Mà ba lại thương bà hơn tôi Hả? Lúc này Cơn ghen tức trong lòng của Úc Trinh Dường như chân cao tột độ Tay kia thì nắm đầu Tay thì đổ vào miệng, liên tục ngóng nghiến Đến nỗi cô ta cũng phải tự mình Bật ngửa té ra sau bà tâm nhìn con gái đang hạ hiếp con dâu như vậy, chẳng những không la, lại còn đổ tội cho thương đã xô con mình té. tục ngữ có câu, trời mưa ướt lá dai bị, con mẹ mẹ xót chứ sót gì con dâu, quả thật không sai mà. cái con này mà dám xô con trinh té vậy hả? con tao mà bị trầy dứt cái gì á, mày có đã nói không? Dạ, dạ, con, con xin lỗi má, con không cố ý, con, con không có. còn trả lời đó, trinh. Mày mảnh tay lên cho má Phải cho nó sợ mình Để cho nó cuốn gối khỏi căn nhà này Chứ nó còn ở đây á, Trước sau gì cái giường nhãn cũng về tay nó thôi Nó rút rỉa tiền của ba mày với thằng Tuấn Để đem về quê cho bà già nữa đó má, má ơi Má đánh con Má nói gì con cũng được Nhưng mà con xin má đừng có nói má con như vậy Con con không có rút rỉa tiền của ba với thằng Tuấn má à Nè Trong cái nhà này gọi giả bảo dân nha con Đừng có trả lời lại Cái thứ đó đó Má đánh cho chết ông bà già mày nha Đó vợ trong cái xóm này á Đố ai mà thiếu tao được một cắt Nhưng mà từ lúc cưới mày về á Đi gom tiền là người ta thiếu Hứa ngày này qua ngày kia Tất cả là cái thứ xu xẻo như mày Cái độ nghèo hen Vừa lúc đó đi làm vậy Bước vào trong thì Tuấn và ông Tâm Đã thấy Út Trinh ép thương ăn Còn tra tay đánh nữa Tuấn dội dàng quăng bỏ cái túi cặp Chạy đến ôm lấy thương Dìu vợ đứng lên Giả tác cho Úc Trinh một cái Nè, mày mày làm cái gì vậy hả? Mày có còn là con người hay không? Ông Tâm nhìn bà Tâm, giọng hầm hầm hỏi lớn. Nè, chuyện này là sao? Tôi không có ở nhà. Mẹ con bà muốn làm cái gì thì làm hay sao? Bà Tâm chỉ ngồi im lặng không dám lên tiếng. Còn Út Trinh vẫn cao ngạo nghênh mặt, chỉ thẳng tay vào mặt chị Châu mình, trời hất hàm nói. Ba, ba trên hai lúc nào cũng bên giật bả hết á. Cho nên bà ý lại, không có biết làm gì hết à Nè, mày nói chị mày không biết làm Vậy chứ không chuyện hàng ngày Cơm nước ai lo, má với mày ăn ở không suốt ngày Chứ còn đấu cho người khác nữa Anh, anh bên dệt dở anh quá rồi đó Ba, bà biết không bà bị khùng đó ba Cái lúc bà lau nhà, con thường nghe bà nói chuyện một mình không à Ờ, nói chuyện một mình Lại con trình nói Có thể không thương Dạ, dạ con, con không có bị khùng thưa ba Con, con nói chuyện với Úc Thanh Em ấy thường hay hiện vậy trò chuyện với con lắm Bà Tâm đang ngồi ở trên cái ghế kế bên Cũng bật cười vì câu trả lời của con dâu Cái gì Mày nói chuyện với ma giữa ba ngày hả Hơ, Ông thấy nó đặt chuyện rõ ràng chưa Cái thế kỷ bao nhiêu rồi Mà còn ma chỉ có tôi được rồi Tức con đưa vợ con vô phòng nghỉ ngơi đi Còn con Trinh Bay lớn rồi Tập chịu dàng ít nói lại Nhìn chỉ hai bay mà học hỏi đi Chỉ em một nhà yêu thương đùm bọt nhau Có đâu mà cãi giả suốt ngày vậy Để còn tra tài với chị nữa Mày học cái tính công độ đó từ anh ba mày phải không Còn bà nữa Bớt binh con trinh lại Coi mà dạy dỗ nó cái đạo lý làm người Để nó biết cách đối đãi với bà con Tôi nghe nói Nó đi gom hội Mà tra quay lớn tiếng nặng nhẹ với người ta đó <cười> Còn lấy cái tiếng là con của chủ tịch xã Để đi làm hùng làm hổ với bà con nữa Cái chức của bà đó Nó lớn so với con Nhưng ở ngoài kia, nó nhỏ bé so với cái xã hội. Con có hiểu không Trinh? Sống ở đời, cái tình cái nghĩa mới quan trọng con à. Ây, tôi thật sự thất vọng về cái nhà này quá rồi. Nói rồi, ông Tâm thở dài bỏ đi vào phòng. Để lại phía sau là ánh mắt tức giận của Úc Trinh. Rồi đây, cô sẽ còn tìm cách để đuổi cô chị dâu kia ra khỏi nhà nữa cho mà xem. Nói về thương lúc này, đã được Tuấn chồng mình đưa vào phòng thoa thuốc chỗ cái mặt bị bẩm xong xuôi Tuấn đưa thương ra ngoài vườn nhãn sau nhà để đi dạo đó là một mảnh vườn rất lớn rộng khoảng 4 hecta năm nào gia đình của Tuấn cũng thu hoạch được 20 đến 30 tấn nhãn cho nhãn trồng lâu năm cho nên năng suất ngày càng cao mỗi năm đến vụ thu hoạch sắp sẩy một tỷ trọng chứ không ít hàng ngày được cho chú sáu giữ dường coi sóc dùng phần tưới nước quét dọn vậy đêm Chú Sáu ngủ một mình trong căn chòi tại cái giường nhãn để canh chừng. Ông Tâm đã mướn chú giữ giường. Tính đến nay cũng được ba năm rồi. Ông Tâm lúc trước có nói rằng tài sản ông tích góp bao nhiêu năm nay vẫn đủ cho hai ông bà dưỡng già. Còn cái giường nhãn này thì ông sẽ để lại cho vợ chồng của Tuấn. Vì Tuấn là một người có đức có tài. Ở xã là một bí thư đoạn gương mẫu. Về nhà lại là một đứa con ngoan hiền, giỏi trang, cần cụ lao động công như tú, đứa con trai thứ của ông, nó đã có một đời vợ và con bé nhím, mà không biết lo lắng cho con, cứ như thanh niên trai tráng suốt ngày ăn chơi liêu lỏng, dầm ba bữa lại đổi việc làm, đổi xe, đổi điện thoại, không có kiên trì vượt khó, đã nhiều lần làm ông tức giận, cho nên ông tâm quyết định không chia cho tú bất cứ thứ gì cả, trừ khi tú sửa đổi tính nết mới thôi. Ngồi dưới giường nhãn rợp tán cây to. Tạng hưởng hương thơm nhẹ của mùi qua. Gió nhẹ lay mấy cánh qua trắng dạng lên mái tóc buông dại của thương. Tướng đưa tay lên nhặt qua trên tóc vợ mình. Ánh mắt yêu thương triều mến. Anh nhẹ nhàng tụ thủ thỉ. Thương cho vợ của anh quá. Về đây phải chịu cực. Làm dâu cực khổ như vậy. Anh là chồng mà cứ đi làm suốt. Không chỉ số công việc nhà giúp em được. Anh thấy có lỗi với em quá. Dạ. Em làm được mà không có sao đâu anh Miễn là anh thương em đừng có phụ em là được Em không có bỏ anh đi Như tiếng ba bỏ chú ba đâu Tuấn nghe vợ nói Thì liền châu mày hỏi Ờ Ai nói với em á Là tiếng ba bỏ chú ba vậy Có phải má với con Trinh nói không Dạ Trời tuấn mới kể về vợ chồng của Tuấn Cho thương nghe Thật ra vợ của Tuấn là một người con gái Rất hiện lạnh tốt tính Nhưng bị cái sức khỏe yếu Công như những người bình thường về làm dâu mấy năm ăn ở được một mặt con Đó là bé nhiễm. Nhưng vợ Tú đã bao phen phải nhập viện Có lần trong cơn thập tử nhất sinh Bác sĩ nói phải mang tiền đóng để làm phẫu thuật Nhưng bà Tâm vì trọng tiền tài hơn tính mạng Đã bỏ mặt con dâu chẳng thèm lo Chính ông Tâm là người đã đứng ra Lo toàn bộ chi phí nằm viện cho con dâu Vậy sau Tú đã phản bội vợ quan hệ bộ bịch chỉ biết bao nhiêu cô gái, cộng thêm gặp phải mẹ chồng và em chồng quá khó khăn, cho nên vợ của tú chịu đựng hết nỗi mới xin được ly hôn và không lấy bất cứ thứ gì cả, ngoài quyền xin được nuôi bé nhím. nhưng bà tâm nhất định không cho, bà mang tiền mua chuột dùng mọi cách để giành cháu nội về tay, không cho cháu được gần mẹ mình. chẳng thà ăn khế ăn sung, gặp được mẹ chồng quý mến cũng vui. Còn hơn ăn thịt ăn xôi Nhấn răng kiên két Chỉ thêm đau lòng Cuối cùng Vợ của Tú đành để béo nhím lại Và khăn gối ra đi Về nhà mẹ đẻ Đối với bà Tâm Tiền như thức đo vật chất trong xã hội Dù nó có làm bằng giấy Nhưng có giá trị vô cùng to lớn Có tiền trong tay Bà luôn sai biểu người khác Chỉ chó nói mèo Nên ở cái xóm này Người nào nịnh đầm cũng sẽ nghe theo bà Nghe Tuấn kể Mà nước mắt của Thương đã lưng trọng Tuấn ôm vợ vào lòng Rồi nói à, Làm người Mình không có quyền chọn lựa đến sinh thành em à Vì thì gì Thì mẹ vẫn sinh ra anh Cho nên em cố gắng chịu đựng một thời gian nữa nghe em Khi mà anh đi công tác về Anh sẽ sinh ba cho vợ chồng mình sẽ ở riêng Anh không có cần dường nhãn Cũng không cần gì hết Với cái nghề của anh Anh tin là có thể nuôi sống được mẹ con của em rồi Dạ, em sẽ vì anh và con mà cố gắng Nhưng chừng nào anh đi À, quên nói với em đó. Là ngày mới Sáng anh với ba đi lên tỉnh hợp đoàn Học chi bộ nhiều việc lắm Cho nên chắc phải một tuần mới về được đó À, mai thằng Tú nói vậy Em coi chào hỏi nó một hai câu được rồi Chứ đừng có tiếp xúc nhiều Cái thằng đó tánh nó không có tốt đâu em Dạ Em biết cách cư xử với chú ba mà Anh cứ yên tâm đi công tác đi Đừng có lo lắng cho em nghe Cho đến sáng hôm sau, khi ánh dương bắt đầu ló dạng, thì cũng là lúc ông Tâm và Tuấn lên đường. Trước khi bước lên xe, ông Tâm nhìn thương và nói à, Con dâu ở nhà, trang giữ dịch sức khỏe, chờ ba với chồng con về. Ba sẽ đưa con về Cà Mau, Tâm chỉ xui một chuyến nha. À, dạ, ba nói thiệt hả ba? À, con được về quê thăm má hả ba? Ông Tâm đeo cặp kính dạo rồi vỗ nhẹ vào vai con dâu miễm cười một cách hết sức chân thành, à, thiệt chứ. Ba về á sẽ mua quà cho con, cho chị xui rồi chú thứ mười cả bà con ở dưới nữa. Trên tỉnh nè nhiều đặc sản ngon lắm. Thôi bà đi nghe. Con chủ nhà đi chứ không ngờ để má con nổi điên nữa. Tánh bà đạo vợ vậy rồi. Con đừng có buồn nghe con. Tuấn cũng cười buồn đi đến hôn nhẹ vào tráng thương. Cho cả hai cùng bước lên xe. Thường muốn nói với Theo rằng. Con rất thương ba Và em yêu chồng nhiều lắm Nhưng cổ hồng lại nghẹn cứng Nước mắt cô rơi ra nhìn hai người thân yêu khuất giận nơi phía cuối con đường Trời thì nắng mà sao lòng lại đổ mưa Có một nỗi buồn nào đó đang dâng lên rất rõ rệt tôi muốn nói cho một ai đó hiểu rằng Mình rất yêu gia đình chồng Thật ra cô không có buồn giận hay quán trách Vì mẹ chồng, em chồng cả Trong thâm tâm của cô Vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó Mẹ và em sẽ thay đổi cách cư xử với mình Để yêu thương mình như một thành viên trong gia đình Muốn tìm một người để trao đổi niềm tâm sự Cũng không có Cuộc sống làm dâu nơi đất khách quê người Đã không còn đơn giản như cô từng nghĩ Rồi trong mấy ngày này Cô sẽ làm gì để đối mặt với mẹ chồng Và em chồng đây Nghĩ đến hàng đống công việc đang chờ mình Nghĩ đến mấy lời nặng nhẹ sĩ vã của họ khiến cho cô run sợ. cô ví mình như một cành cây khô chết đứng giữa đường, đã làm dâu trăm chuyện mà mẹ chồng còn chê. nhưng để trấn an mình, cô đã nghĩ đến việc tuần sau sẽ được về quê thăm má. cô bắt đầu nín khóc và quay trở vào nhà làm việc. hôm nay tú từ thành phố trở về, bà tâm đã sai thương làm rất nhiều món ngon cho cả nhà. giữa bước vào, tú đã đứng hình khi nhìn thấy nhan sắc của thương trong suốt bữa cơm tôi chỉ dán con mắt thèm tuồn vào chị dâu mình mà thôi khi màn đêm vừa buông xuống thương cảm thấy mệt mỏi cơ thể uể oải do đang mang thai mà lại phải làm việc quá sức cho nên khi vừa nằm xuống thương đã đánh một giấc say sưa trong mờ, tôi nghe bên tai mình có tiếng la, tiếng than thở ở đâu đó vang vọng. Cô mới mong manh theo tiếng khóc đó mà đi, chân bước trong vô định, đi mãi cho đến lạc chân vào chường nhãn phía sau nhà mình. từ đến hồn nhìn thấy một người con gái đang ngồi lê dưới cốc nhãn, máu từ hạ bộ của cô ta cứ liên tục chảy ra. Máu chảy bao nhiêu, cô gái càng khóc lên bấy nhiêu. Tiếng khóc thét nghe thật đau đớn kinh hoàng. Thương mới chạy đến lay cô gái đó Có ý muốn giúp đỡ Nè, cô, cô gì ơi Vừa cất tiếng gọi Thì cái hình ảnh đó liền biến mất đi một cách lạ lùng Nhưng thay vào đó là Thanh Đứa em gái của Thương đang đứng hiện diện trước mặt Thanh buồn bã nói Chị hai, chị hai à Chị mau về cho má Về liền trong đêm nay đi chị hai à, Thanh Có chuyện gì mà phải về góc về em bọn má ở nhà xảy ra chuyện gì sao Má khỏe chị hai Em hiện về là muốn nói cho chị biết Bọn họ muốn làm hại chị nguy đến tính mạng của chị đó chị hai trời, trời ơi Vậy hả Thanh Nhưng mà ba với anh hai của em Có dặn chị ở nhà đợi Tuần sau họ sẽ đưa chị về quê đó Không được Chỉ phải tìm cách đi liền trong đêm nay mới kịp Vì lúc còn sống Em không có làm việc xấu Cho nên phán quan cho em được sinh vào cõi người Lát nữa em phải đi đầu thai rồi không còn ở bên cạnh để bảo vệ cho chị được nữa chị phải nghe lời em phải sống để lo cho má nghe chị hay nhớ nghe chị hay nói đến đó thanh lập tức biến mất đi cứ bộ hơi nhảy nhảy mắt nhắm nghiện miệng liên tục gọi tên em mình lúc bấy giờ từ bên ngoài có tiếng ai đó đập cửa ầm ầm bà thương bà làm cái gì mà la dữ vậy mà mở cửa ra coi út trinh hả à, chị nằm mơ có chuyện gì vậy em Suốt ngày mơ với mộng Lại gặp đứa em ma quỷ của bà nữa chứ gì Má nói nhất lưng Biểu bà qua phòng nắm lưng cho má kìa À à, để chị mặc cái áo khoác á Rồi chị qua liền Nói xong Út Trinh bỏ về phòng trước Thường mới lẫn tận theo sau Rồi đi rồi lấy tay so bóp bả dai của mình Vì quá đau nhất Bước được mấy bước Thì có một bàn tay ai đó Nắm chặt lấy tay thường Kéo vào trong phòng Rồi ôm lấy cô từ phía sau lưng À, ai? Ai vậy? Bu, buông tôi ra nghe nhỏ, nhỏ tiếng là thì hay Em Tú nè trời, trời chú ba, chú làm gì vậy? Ba bỏ tay ra khỏi người chị đi chú ba Tú hôn vào mái tóc của Thường mấy cái Rồi cũng bỏ tay ra Và tiến đến giường ngồi Hai chân giang trọng ra Và tay thì chống xuống nệm <cười> Phải nói Con gái Cà Mau cô nào cũng đẹp Chắc em phải nhờ chị đưa em về đó một chuyến rồi Thường đang tựa lưng vào tượng Tay chân còn trung Cho nên im lặng không trả lời Tú lại huyên thuyên Người ta nói vợ của anh Tuấn Dâu của chú Tệ Tâm xinh đẹp hơn người Hồi đám cưới của chị em không có về được Chà nay gặp mới biết là lời đồn quả không sai nha Anh hai thì có phước gì đâu trời Tú đứng lên bước tới gần Một tay chống vào tượng Tay kia đưa lên chuốt che mái tóc Và làn da mịn màng trắng nõn của thương trời nói tiếp Nghe má nói Chị có thai 3 tháng rồi phải không Chà chà Có thai mà nhìn tướng tá ngon lành Y như con gái vậy Dòng nào cho chồng đó ha Nè Mà sao em hỏi tự vợ Chị không trả lời Bộ thấy em đẹp trai quá Chị bị khớp phải không Mà chị có công nhận Là em đẹp trai hơn anh hai không Chú ba Dù chị tôi cũng là chị dâu của chú Xin chú giữ tự trọng mà buông tôi ra <cười> Buông hả Em còn chưa khám phá hết Con người của chị Thì làm sao mà buông cho đành Hai chị hai Vừa ngay lúc đó, tiếng của Út Trinh lại réo vang lên. "Bà thương, bà đâu rồi? Má biểu mà bà trốn đâu rồi?" Mọi khi nghe tiếng của Trinh, Thương rất sợ hãi, nhưng hôm nay vừa nghe thấy tiếng gọi đó, thì Thương cảm thấy vui mừng không xiết. Út Trinh như một vị cứu tinh đối với Thương trong lúc này. Thương trả lời ngay: ông ơi, chị chị trong đây nè." "Trời đất ơi, bà làm gì trong phòng anh ba vậy? Bà lấy lòng ba với anh hai chưa đủ hay sao?" Mà bây giờ còn quyến rũ anh ba của tôi. Chị, chị không có ốc à. Vậy chứ chị vô phòng anh ba làm cái gì? Tú nhanh tài nhét vào tay thương mấy cái áo trời la lớn. Nè, tao biểu chị hai vô lấy mấy cái áo đi giặt chùm. Mày làm cái gì mà la lối nổi vậy? Thôi, chị với nó đi về phòng hết đi. Tôi phải đi ngủ rồi. Ra khỏi phòng Tú, thương mấy cùng út trên qua phòng của bà Tâm. Bà Tâm đã ngồi sẵn ở trên giường. Cùng với ba ly nước màu xanh lá chờ từ bao giờ dạ má đau lưng để con đấm lưng cho má nghe tuyệt cha má có đau nhất vậy đâu ba con với thằng Tuấn mới gọi điện về hỏi thăm con đó biểu má là phải thương chăm sóc cho con tuần sau về mà thấy con ốm Ông lại la má nữa ôi xì, má xài con trinh ra sao nhà đó hai ít lá về xài cho con uống nè trầu trầm nó bổ máu còn ăn ngon ngủ ngon nghe con tốt cho cháu nội của má nữa nè con uống đi coi như lời xin lỗi của má thường đưa tay đỡ lấy ly nước má trọng đưa cho cho cô nhìn vào hai cái ly còn lại nhớ đến lợi của thanh dặn là mấy người này sẽ tìm cách hại mình gây nguy hiểm cho tính mạng cho nên thường có chút lo sợ chần chừ trong chốc lát không biết phải làm gì đây mình có nên uống hay là không nhưng ngay lúc đó bà tâm mới nắm tay thường Rồi nhỏ nhẹ Nè, con uống đi Má với con Trinh cũng có phần nữa Trinh à, lại đây Ba má con mình uống cho vui Lâu rồi nhà mới vui vẻ đầm ấm vậy đó ừ phải đó chị hai Chị uống đi Má hối hận vì đã đối xử tệ với chị đó Từ lúc làm dâu cho đến nay út Trinh chưa bao giờ gọi thương là chị Lúc miệng la ó bà này bà kia Nhưng hôm nay nghe má chồng và em dâu xưng hô ngọt ngào như vậy, không khỏi khiến cho cô có chút cảm động. Hơn nữa Trinh và bà Tâm dựa mấy bưng ly nước lên uống một hơi hết sạch. Thường thấy ba ly nước, ly nào cũng như nhau, đều có một màu xanh lá. Chắc không sao đâu, đây là tấm lòng của má chồng, thường phải nhận chứ. Và chỉ trong phút chốc mà cô đã quên đi lời của em Thanh căng dặn, đã uống cạn cả ly đầy. Quay trở về phòng mình, thương nằm xuống đắp chăn lại. Trong lòng cô dâng lên một niềm vui khó tả. Cô cảm động đến trời nước mắt. <cười> Vậy là má với em Trinh đã thương mình rồi. Cảm ơn ông trời đã cho con được cái hạnh phúc này. Thương nằm suy nghĩ về má mình ở dưới quê, về gia đình chồng, và về các gia đình nhỏ sắp tới. Thương sinh con ra, và sẽ đặt tên em bé là gì đây? Và mua những loại đồ nào? Nghĩ bấy nhiêu thôi thường cảm thấy hạnh phúc vô cùng nhưng bỗng nhiên trước mặt cô cô xuất hiện hàng dạng con đom đóm đang bay lượn lờ tức nhìn lên trần nhà và thấy như đang quay cuộn cô đau bụng và cả chóng mặt nữa nghĩ bụng chắc khuya quá chưa ngủ mệt mỏi vậy thôi cho nên định cố ru mình vào trong giấc ngủ nằm mà nửa tỉnh nửa mơ tưởng thấy bụng càng lúc càng đau lên dữ dội có cái gì đó ương ước ở phía dưới cố ngồi dậy Và Quảng Hốt khi phát hiện ra Dưới hạ bộ của mình chảy rất nhiều máu Quảng Hùng Cô dò dã bước xuống giường Đi nhanh qua phòng của bà Tâm gõ cửa Má, má ơi má, má Má coi dùm con Sao tự nhiên con ra máu quá má ơi Má, má cho em trên đưa con đi bệnh viện được không má Lúc này Cảm giác của một người mẹ cho Tương biết rằng Cái thai trong bụng mình Đang gặp phải vấn đề nào đó Lẽ nào là cái ly nước lúc này Tương đau đớn gì ở trong bụng Con mình đang từ từ chảy ra bên ngoài Cối máu còn chưa được tượng hình Nó đâu có tội tình gì đâu Mà bà nội lại đang tâm đi giết cháu mình Lời kêu xin được đưa đi bệnh viện của Thương lúc này Chẳng có ai nghe thấy Họ đã ngủ hết rồi Hoặc là có khi họ còn thức Mà họ giả vờ câm điếc Chẳng nghe thấy cũng nên Thức bước thật chậm từng bước trở về căn phòng của mình Và tìm cái điện thoại gọi cho chồng Nhưng một khi họ đã muốn hại thì dễ gì để cho thương có cơ hội thoát thân. Cái điện thoại đã bị lấy đi đâu mất. Thương không có giữ chìa khóa cửa, không biết lái xe và khó hơn là cô mù tịt, chẳng biết con đường nào để đến bệnh viện cả. Từ hồi về đây cho đến giờ, ngoài xó nhà cốc bếp và giường nhãn ra thì cô chưa từng biết đến nơi nào. Thương đau đớn nằm ôm bụng chịu trận cho đến trưa hôm sau tất cả lúc nãy là bà tâm đã sai hai ly rau má nước dừa chuẩn bị sẵn để uống còn ly kia thì bà đã hái cả kiến rau răm đem xay nát bỏ vào một ít muối để cho thương uống đây là một cách phá thai cho nhân gian truyền miệng và từ ngàn xưa để lại rau răm có chứa chất gây xuất huyết cao kích thích tử cung co bóp mạnh nội tiết tăng lên gây sảy thai cũng có trường hợp làm cho tử cung bị chở gây ra hiện tượng băng huyết chảy máu không ngừng Tuy nhiên Trong trăm chỉ có tác dụng co bóp Làm nông thai Khiến cho thai chết lưu Chứ không đẩy được thai ra ngoài Dẫn đến sót thai viêm nhiễm Ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của phụ nữ về sau Trường hợp của thương do thai còn non tháng, Đứa bé còn chưa kịp tượng hình Cho nên đã liên tục chảy máu ra Cô cứ nằm trong phòng chịu đựng Máu ra ướt đậm cả giường suốt một đêm Tiếp đi cho đến tận chiều hôm sau Khi mặt trời vừa lặn Mạc đêm buông xuống Cũng là lúc bà Tâm và út Trinh mở cửa phòng Thu dọn đồ đạc của Thương để vào trong một cái vali trời đánh thức cô dậy Nè Bà dậy được rồi đó Sảy thai thôi mận cái gì mà nghiêm trọng vậy Tao đã chuẩn bị sẵn đồ cho mày rồi Dậy cà mau đi Đi má ơi Bà xa nhiều máu quá má Có khi nào bà chết luôn không Cái con khùng Nói chuyện xui rồi Uống rau trăm á, sao chết được Chỉ có mất máu cho nên nó dậy đó Kêu nó dậy đi trời hai má con bà tâm kệ thương ra trước cửa nhà nhưng đi ra tới cửa họ đã khờn lại vì sợ bà con lối sớm trông thấy cuối cùng quyết định đưa thương bỏ vào phía sau nhà ở cạnh giường nhãn thứ ngồi tựa lưng vào góc nhãn từ từ mở mắt ra và theo thảo nói Mà sao mà với cháu nội vậy má sao mà với con của con Thế, đến giờ này á mày còn chưa biết sao Tại vì nhà mày nghèo kiết xác, Làm sao xứng đáng với thằng Tuấn con của tao Cũng vì chồng tao làm dữ quá Tao mới chịu cưới mày Chứ đời nào mà tao lặn lội về cái xứ mũi đĩa đó Từ lúc lên đèn Cho tới lúc trước mày về đây Toàn gặp là những thứ xui xẻo Bởi vậy về đây tao cũng xui lây Bây giờ cái thai không còn nữa Mày cũng không còn gì đi níu kéo thằng Tuấn đâu Thôi bao nhiêu dạng cưới mày đeo trên người Tao cho mày hết đó coi như tiền tao mua trinh tiết của mày Cho con tao mấy tháng này Về với má mày đi Út Trinh Vô nhà con Bà Tâm nói một hơi Không biết bao nhiêu là câu Là chữ Bà thốt ra Có thể khiến cho người nghe Tan nát cõi lòng Nói xong Bà ta và Út Trinh bỏ đi Tôi mới gắn gựa ngồi dậy Nhưng cho mất quá nhiều máu Cơ thể của cô bắt đầu suy nhược Lớp chống mặt bị bất máu Lớp dị đói Đã một ngày một đêm rồi Thường chưa có thứ gì vào trong bụng Bây giờ lên cơn sốt không thể nào đứng dậy được Cô cố lết đến cửa sau Tay đập đập vào cửa Mà cóc lóc chàng sinh Má, má ơi Sao má tàn nhẫn với con vậy má Con không cần vàng của má Con chỉ cần chồng con thôi Con thương anh Tuấn Cho nên con không đi đâu hết Con không phải chờ chồng con về Má ơi mở cửa cho con Hai ngày rồi con không có ăn cơm Ông đói bụng quá mà. Má hãy mở cửa. Mở cửa cho chị xin chén cơm đi Út à. Chị chị đói quá. Và có lẽ tiếng kêu tha gian sinh giải hạt cơm bỏ bụng của Thương đã làm cảm động đến tận trời cao xanh. Ông trời bắt đầu kéo đầy dòng gió, phát lên những tia chớp sáng cả một vùng. Tiếng trầm, tiếng sét vang lên đinh tai nhức óc. Thương đã khóc cạn, nước mắt hòa lẫn với nước mưa tan chảy thành dòng. sẽ bất ngờ có ai đó bế thương chạy thật nhanh vô trong cái chòi lá của chú sáu cái chòi mà hàng đêm chú dẫn ngủ ở đó để trông coi giường nhãn nhưng đêm nay chú bận việc riêng phải về nhà nên cái chòi vẫn để không và tối ôm như mực ai là, là ai vậy chị hai em tú nè chưa đứa khỏe thôi vậy thường nghe nói đến tên tú thì liền bất giác ngồi bật dậy lúc nãy cô đã quá hoảng sợ cho nên cái mệt cái đau trong người Dường như tạm thời tan biến mất. À, chú ba, ch chú định làm gì vậy chú ba? Tú run rùng tay, vội vọ vàng vàng cởi bỏ quần áo của mình ra, bước lên chiếc giường tre, ôm lấy cơ thể ướt đẫm nước của chị Châu, hùng lên tới tấp. thường hét lớn, ôm lấy ngực mình và chống cự quyết liệt. "A, buông buông ra, buông chú ba, tôi mới xảy thai, tôi đau lắm không được, không được đâu chú ba, tôi xin chú mà." À, "Có cái gì không được?" Chị không nói, em không nói Thì không ai biết đâu Không, không, bu, buông ra, buông ra Sinh ra làm thân phận đàn bà Đã sức yếu thế cô rồi Đằng này lại thêm hư thai Người xưa nói Một lần xa bằng ba lần đẻ Cho nên sức lực đâu mà chống cự lại một thanh niên Ý sức khỏe cường tráng như tú giờ rồi Cái con thú giữ đội lớp người ấy Đã dở xong cái trò đòi bại xấu xa mà hắn muốn hắn ta mặc đồ chậu cho bỏ đi một nước để lại đó một giùm máu đang chảy ra không ngừng người con gái ấy đau đớn cả tinh thần và thể xác đến tột cùng ngồi dậy và cố lết ra khỏi chòi mưa giông lại kéo đến lúc này thương mới nhận ra cái hình ảnh mà người con gái chạy đầy máu giữa trời đêm trong bão kia Chính là bản thân cô chứ không ai khác Trước đây cô đã nhìn thấy cảnh này đến mấy lần Chính em Thanh đã cảnh báo Và chính giác quan thứ sáu đã mách bảo nhiều lần Vậy mà thương không hề để ý tới Thương cười lên một cách mang rợ Và miệng lẩm bẩm mấy câu <cười> Má chồng giết châu, giết cháu Em chồng, cưỡng hiếp chỉ chồng Loạn lưng <cười> Từ già đến trẻ Trong cái nhà này Tao sẽ không tha cho ai cả Chờ đó Tao sẽ báo thù Rồi tiếng cô thương dần dần nhỏ lại Cái đầu cô ngốc lên Cầm để trên đất Mắt hướng vào nhà mở rộng trân trân Tay phải đưa ra Tay trái nằm dài theo cơ thể Người con gái đáng thương ấy đã chết một cách đại quốc ức trong vườn nhãn giữa một đêm trời mưa bão trong tốn sông sâu tụy sông làm sao mà trong bây giờ đổ bến mới biết nơi nào đục trong nói về mẹ con bà tâm lúc này họ hả hê gì đã loại bỏ được cái gai trong mắt của mình mẹ con bà cứ ngỡ là thương không chịu nổi đã tra lộ đón xe về cà mau chứ không hề hay biết gì cái chết của thương và câu chuyện tú đã cưỡng hiếp chị châu mình cho tới chết út trinh vừa nằm vừa đeo tai nghe ở lỗ tai nhịp nhàng theo điệu nhạc bên ngoài tiếng gõ cửa giang lên út trinh vẫn lắc lư không hề nghe thấy được cái âm thanh đó nhưng rồi bỗng nhiên Nhạc tự nhiên tắt ngấm, Trinh tưởng rằng máy hết pin Cho nên cố gắng mở nguồn lên cắm điện vào sạc Nhưng vẫn không thể nào mở lên được Trinh tức giận Tại bỏ cái tai nghe Và lúc này tiếng gõ cửa bên ngoài Lại gian lên một lần nữa à, Ai vậy? Ma ma Đáp lại lời Trinh Chỉ là một sự im lặng Lúc này Trinh lại tiếp tục ngồi lên trên giường lay quay với cái điện thoại của mình Thì Trinh nghe thấy tiếng của ai đó đang xối nước trong nhà tắm Tiếng nước chảy róc rách từng giọt Và dần dần cho đến tuôn trào chảy ao ạt Trinh cứ ngỡ là ăn trộm đã lẻn vào phòng mình Cho nên đưa tay cầm lên cái bệnh khoa trên bàn Và đi thẳng vô nhà tắm Mới bước đến gần Chưa kịp làm gì Thì cánh cửa đã tự chưng mở ra Đập ầm ầm liên tục chưa trong tường Và cùng lúc bên ngoài tiếng gõ cửa lại tiếp tục Giang lên Trinh thảy bỏ bình qua xuống đất dở tan tành Phát ra một tiếng kêu lớn Quảng hồn trước cảnh tượng lạ đó Trinh nhảy toát lên giường Và ngồi ôm gối bất động Tim trên lúc này đập lên thình thịch liên hội Chưa kịp định thần lại Thì cái điện thoại đổ chuông Bằng hàng loạt những tiếng cười ma quái Trinh đưa mắt nhìn điện thoại Và bắt đầu sung lên Lạ thật Lúc nãy điện thoại đã cướp nguồn rồi Cô vẫn chưa mở lên lại thì tại sao người khác lại gọi được? mà thường ngày có cãi tiếng chuông đâu phải tiếng cười như thế kia? mà ai gọi mình như giờ này chứ? trong cái số lại đỏ tươi, nhìn thật đáng sợ. lúc này cái tiếng chuông cười đó vẫn tiếp tục gian dọng. trinh thầm nghĩ, trời tự trấn an mình. tôi thì hãy thử bắt máy xem, đỡ bạn bè có chuyện gì gọi thì sao? nên cô lấy hết can đảm, trinh cầm cái điện thoại lên. Alo alo Chỉ là tiếng hú rít dài Ở đầu dây bên kia Ai? Ai đầu dây bên kia vậy? Có chuyện gì mà gọi người ta giữa đêm vậy? Đòi Tao đói quá Trinh à Trinh điến hồn Nhìn vào màn hình điện thoại Và rồi cướp máy đi bà quỷ gì đâu Giờ này còn giỡn nữa Nói xong Trinh nằm xuống dưỡng Trong thoáng chốc một cái bóng trắng tóc xõa dài lướt từ ngoài cửa vào và dừng lại sầm sầm ngay trước mặt của Trinh. Nhìn Trinh với đôi mắt to hết cỡ. à, gọi quỷ, gọi ma có chuyện gì đó. Trinh há hốc mồm không nói được lời nào khi nhận ra con ma trắng toát đó chính là thương. Trinh liền nhào xuống giường và lết qua phòng của bà Tâm. À, ma, ma ơi mở cửa cho con, ma ơi. À, trời ơi! Có chuyện gì vậy con Trinh vừa nói Vừa nhìn về phía phòng mình Bà, à, bà, bà thương bà, bà thành ma rồi má vô, vô, vô đóng cửa lại nhanh đi má Trời Trinh kể lại sự việc lúc nãy cho má nghe Bà Tâm không tin Còn cười bảo <cười> Cái con này Mày coi phim ma triết rồi bị ám ảnh Năm bao nhiêu rồi mà còn ma với quỷ Con nhỏ đó nó ôm vàng về Cà Mau mất đất rồi Giờ này coi bộ nó với bà già nó Đang vui mừng nằm mơ cũng không ngờ Là má lại cho nó hết Cái nhà mình giàu thiếu gì tiền Năm bảy cây vàng có tới đâu đâu con Nhưng nhưng mà con ma đó Giống hệt bà hả Con, con không có bị qua mắt hay hay là bị ảo giác đâu má Thôi mệt mày quá Đi ngủ đi Ngày mai tỉnh táo Đang còn tìm cách nói với ba mày Vì sao nó bỏ đi kìa kìa Còn cái chuyện vụ nó phá thai đó Mày coi chừng cái miệng mày đó nghe Ba mày mà biết là má con mình không có yên với ổng đâu Hôm nay cũng đã 3 ngày Tuấn và ông Tâm đi công tác Cũng là ngày thứ hai mà thương chết Khi trời vừa sáng Út Trinh mới xách xe chở bà Tâm đi chợ Mới ra đến giữa sớm Thì đã thấy bà con tụ tập lại Nói chuyện gì đó coi ra nghiêm trọng lắm Với mặt người nào cũng sợ hãi Hai con mắt thăm quận Trời ơi Bà cũng nghe nữa hả Hồi hôm nghe Tôi dậy ra sân tiểu Tôi thấy rõ ràng cái bóng trắng nó lướt qua Còn đọc giang mấy câu thơ nghe lạ lắm Cái gì mà Má chồng giết châu, giết cháu Em, em chồng cưỡng hiếp loạn lưng gì đó Ờ, đúng rồi Tôi nằm trong nhà Cũng nghe thấy bài thơ đó nha mặc cái giọng của nó âm u á, Giang giang như tự cổ chết giọng về vậy đó Cả nhà tôi nghe mà nổi gai ốc cục cục cái chân Thức nguyên đêm có dám ngủ đâu à, Cái xóm mình Nào chờ đâu có ma có gì đâu Chắc là dâu con nhà ai ở sân bền Mới chết quang ức gì đó Nó đi ngang qua đây thôi Nghe đến đó Bà Tâm và Trinh liền nhìn nhau Và phóng xe quay trở về không ra chợ nữa Về đến nhà Cả hai khép kính cửa lại Và nói chuyện với nhau Trời, vậy là bà thương bà chết thiệt rồi đó má M Mình giết người rồi Không biết bà chết ở đâu Rồi xác bà ở đâu má B Bây giờ làm sao đây, có khi nào mình đi tù không má à, con bình tĩnh lại coi để má tính coi. À, nếu người ta phát hiện á, thì mình nói là chồng nó đi công tác, nó buồn cho nên xin về quê nghe không? Sự việc còn lại á, coi như mình không biết gì hết. Trời má tính hay quá, bà đã hiện về cấp sớm á, nói là má chồng giết cháu giết cháu, má nói vậy ai mà tính? Cái sớm này người ta nghèo á, chứ đâu có khủng đâu mà tính lợi má. <cười> công tin á thì làm được gì tao? Nhà mình giàu, dù có giết người á, thì chỉ cần bỏ tiền ra là trắng án thôi. Bây quên ba bây là chủ tịch xã Quen biết bao nhiêu cán bộ công an á, Từ thị xã cho tới tỉnh Thành hay sao à, à, Vậy con đỡ lo Thôi mới vô nhà đi Con mình còn gì á, nấu đỡ lát con về ăn Con vô kêu bé nhiễm ra chở đi học nữa Vậy là bà Tâm vào bếp nấu đồ ăn sáng Bà bắt đầu ngồi chờ đợi út Trinh về ăn Nhưng Trinh khi đưa nhiễm đến trường Thì cũng tụ tập bạn bè đi chơi Ăn uống cả ngày hôm đó Còn riêng về tú. Chẳng hiểu sao từ hôm bữa cưỡng hiếp chị dâu mình Thì tú biến đi đâu mất dạng cho đến hôm nay Bà tâm chợt các con mệt mỏi quá Cũng một mình ăn uống Cho vào phòng nằm ngủ một chất đến chiều Khi Úc Trinh đưa bé nhiễm dậy Bước vào phòng má Thấy bà đã ngủ say Thì lên tiếng gọi Má ơi Thức dậy đi má Gần tối rồi còn ngủ gì nữa Dậy tắm rửa bé nhiễm phụ con coi Con đi chơi cả ngày mệt mỏi quá à ờ, Ủa Sao nóng như vậy? Trời má sốt rồi b ơi, Bây giờ phải tắm rửa cho con Nhiếm Rồi lo cho má nữa Có mình ơn nè, làm sao nói Không có bà thương cũng mệt thiệt chứ Còn cái cha Tú nữa Đi đâu mất biệt mấy hởm trời à Chắc là gái gú nữa chứ gì Mệt thiệt chứ hẹn Nhiếm à, nội bệnh rồi Con ở đây coi nội nghe không Cô Út xuống dưới nấu nước ấm lên đắp cho nội Rồi dẫn con đi tắm sao nghe Dạ, có biết rồi cô Út Nói xong, Út Trinh đi xuống nhà Bé Nhiếm ngồi đó nắm lấy tay bà Tâm Vút da Thì nó bỗng nhiên Nghe thấy tiếng gọi ở ngoài cửa phòng Nhiếm Nhiếm ơi Về phòng của con đi Ơ ai vậy Cô Út hả cô Út? Sao hồi nãy Út kêu con ngồi đây với nội mà Về phòng ngay Cánh cửa phòng tự nhiên Mở ra một cái ẩm Làm cho bé Nhiếm quảng sợ Ôm cái cặp co chân chạy về phòng mình ập tức. Cánh cửa phòng đóng lại một lần nữa. Và khi Út Trinh bưng thao nước với cái khăn bước vào, thì bà Tâm đang nằm mắt mở thao láo trên giường. "Ủa, má tức rồi hả? Còn nấu nước lên lau cho má nè. Má làm gì mà để tới sốt như vậy?" "Tao không sao. Mày xuống lấy xài chua lên cho tao ăn đi." "Gì? M má muốn ăn xài chua hả? <cười> bộ má có bộ với bà thương hay sao vậy?" Trinh cười nghiêng ngả vì câu nói của bà Tâm. Tưởng rằng bà đùa, cho nên cô dẫn đứng đó nhúng cái khăn vào thao nước, mà miệng cười không ngừng nghỉ. Bà Tâm trợn hai con mắt nhìn trinh, rồi đập tay xuống niệm. Đi lấy xoài cho tao. À, dạ, dạ, dạ, để con đi. Cú đập mạnh khiến cho tấm niệm bị thủng một lỗ, làm cho trinh giật mình chạy xuống ngay tủ lạnh, mang lên mấy miếng xoài chua cho má. Bà Tâm nhìn thấy xoài, nước miếng chạy nhiễu nhão ra cằm, Bà dồn một hơi vào trong hồng, Và nuốt trong tích tắc trời, trời ơi má Má làm gì ăn nhanh vậy Đi ra ngoài giường Hái hết cây xoài vô đây cho tao à, Hả c cái gì Đi Bà Tâm lại đập tay xuống giường một lần nữa Út trinh sợ quá dội giả chạy ra giường Hái cả một rổ lớn mang vô trong phòng Bà Tâm ngồi trước đống xoài Mà mặt mày hớn hở Như thể thèm chua từ bao giờ vậy Xoài này là loại trái nhỏ không to như những loại khác Có bề ngoài màu xanh lá Mặt vỏ trơn tru Và bên trong thịt xoài có độ dọn rất cao Đây là loại xoài khi chín rất ngọt Chín ngọt bao nhiêu Thì sống sẽ chua bấy nhiêu Ai giỏi lắm thì chấm mắm đường Hoặc mắm trước chỉ ăn được một hai trái là cùng Cho nên ông Tâm chỉ trồng một ít cây bên cạnh vườn nhãn Để thi thoảng ăn cho vui thôi Bà Tâm bắt đầu đưa trái xoài lên miệng Cắn một cái dạo. Miếng xoài chua lè nằm gọn trong miệng, bà ngồi đó từ từ nhai từng chút, từng chút một để thưởng thức cái độ chua. Cái hương vị chua lè thấm vào cổ hồng và bay cả ra ngoài, làm cho trên đứng nhìn mà nuốt nước miếng ẩn ực và quéo cả tay chân. Có gửi mười xoài và nhìn bà ăn thôi đã biết độ chua tê tái đến cỡ nào rồi. Bà tâm đưa trái xoài lên miệng, cắn tiếp miếng tiếp theo. Úc Trinh kéo tay áo lên, lao mấy giọt nước chảy ra từ miệng mình. Bà Tâm vừa nhai vừa hỏi Mày có muốn ăn không Út Trinh lắc đầu đáp Không không Nào giờ con đâu có ăn chua đâu má Má ăn mình đi Không biết thì tập cho biết Không ăn Thì tao nhét cho mày ăn Nói xong Bất tình linh bà Tâm ngồi dậy Xô Út Trinh ngồi xuống giường Tay trái bóp miệng Tay phải lấy trái xoài dồn vô Cắn, cắn đi, cắn nhanh lên Chua, chua, chua má ơi Chua cũng ăn, ăn nhanh lên Chua, chua làm sao mà ăn được má Ở trong cái nhà này Gọi dạ bảo dân nghe chưa Dạ, dạ, dạ, con, con ăn, con ăn Ăn đi, ăn cho chết luôn đi Tao có tội tình gì Mà má con mày ác với tao Hành hạ tao, giết con tao Tao cho mày nếm cái mùi Bị quả báo, ăn đi Hả, chị, chị, chị hai Chị, chị hai Bà thương <cười> Sao mày không kêu tao là bà thương nữa đi Kêu đi Dạ, dạ em không dám chị hai ơi Ch Chị hai tha cho em Ch Chị bóp miệng em đau quá Em ăn chua không được Vậy hồi còn sống Tao ăn không được thịt bò Sao mày đè đổ tao Sao mày bóp hỏng tao Ngày hôm nay Tao sẽ trả gấp ngàn lần cho <cười> bà Tâm lấy trái xoài Xoay xoay mạnh liên tục vào miệng Mặc cho tay chân Trinh dậy dùa Nhưng bà ta vẫn có một sức mạnh lớn vô cùng Xoáy một hồi Máu từ miệng của Trinh bắt đầu chảy ra Hai ba cái răng trong miệng cũng nhóm góc Sức ra bên ngoài Rồi bà tâm quay qua Bưng cái thao nước ấm lúc nãy Đổ vào hồng của Trinh Và đứng lên cười khanh khách Những tràn cười ma quái Quốc Trinh nước mắt nước mũi Và cả máu nhem nhúa khắp mặt mày Nằm thở bất động mặt mày xanh xao. Và lúc đó, bà Tâm cũng ngã lăn xuống nền gạch rồi bất tỉnh. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện ma dân gian kinh dị Nàng dâu báo oán Tác giả đại thất tự Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 2 Cũng là phần kết của bộ truyện nhé Nguyễn Huy xin chào tạm biệt